Ma đao lệ ảnh, tác giả, liệp thương, chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. chương 107, oai phong lẫm liệt, làm tiểu ngư vô cùng kinh ngạc đích. Cũng không phải này, sạc rắn lại vừa lộn trở lại, mà là hắn cư nhiên có thể bay. Hắn bình thường biết đến, sạc rắn đều là tại bãi cỏ trong thường lui tới đích. Còn không có nghe nói qua chưa điều, sạc rắn có thể không dựa vào những gì đích thật thể mà tài năng ở không chung tự do mà hoạt động. Giống hắn trước mắt nhìn thấy đích này, sạc rắn có điều khác loại chẳng những sẽ lại cán người, còn có thể không chung qua tự nhiên, tận tình mà vũ động ở tiểu ngưu loạn bậy muốn nghĩ đích thời điểm cái kia sạc rắn vẫn liên tiếp phát động tiến công trong chốc lát cắn tiểu ngưu đích mặt trong chốc lát phát tiểu ngưu đích tay trong chốc lát cắn tiểu ngưu đích cước trong chốc lát lại hướng tiểu ngưu đích khổ đang dùng sức nhân cảnh này khiến tiểu ngưu phi thường chật vật trước kia cũng sẽ qua không ít cao thủ. Nhưng cho tới bây giờ không bị một cái xúc sinh khiến cho như thế luống cuống tay chân đích đối với này sạc rắn hắn cũng không có dũng khí dùng cước đá cũng không dám lấy tay bắt chỉ sợ đã bị thương tổn cái này khiến cho hắn bị vây hạ phong rồi mà bên kia đích xà vương thì vẻ mặt đích nhe răng cười trong miệng thì thào tự nói như là niệm tụng cái gì khẩu quyết. Tại chỉ huy chứ này, sạc rắn, tiểu ngưu bị sạc rắn, làm cho trốn tránh đích chật vật không chịu nổi, hắn mau tránh, kia, sạc rắn, khoái công, hắn chậm trốn, kia, sạc rắn, chậm bác. Này tuyệt đối không phải một cái bình thường đích sạc rắn, này nhất định là trải qua tỉ mỉ hú luyện đích độc sạc, nói cách khác, xà vương cũng sẽ không lấy hắn đến đối phó tiểu ngưu. Người này sạc rắn đại chiến dị thường hấp dẫn tiểu ngưu bị sạc rắn làm cho bất đắc dĩ tại tránh đẻ đích đồng thời khổ tư chứ lương sách một không cẩn thận bị kia sạc rắn tại cánh tay trên cắn một ngụm hoàn hảo hắn trượt hiện được mau chỉ là cắn phá quần áo cũng không có thương đến thịt mặc dù như thế tiểu ngưu cũng là trên đầu gặp mồ hôi rồi. Này không phải mệt đích mà là dọa đích kia sạc rắn một ngụm đắc thủ cũng là kiêu ngạo kiêu ngạo đối với tiểu ngưu càng là từng bước ép sát thế nào cũng phải tại tiểu ngưu đích chiếu hại lưu ký hiệu không thể tiểu ngưu giận nghĩ thầm rằng như vậy đi xuống không thể là biện pháp ta phải tiến công à. Chỉ là này, sạc rắn, cùng người không giống với hoạt hoạt đích, chơ trụi đích, xem không cho phép chỗ nào là muốn hại, người ta nói đánh, sạc rắn, đánh khởi tức Đây là như thế nào một tính toán pháp đây, nghĩ vệ nhân, tiểu ngưu thừa dịp sạc rắn, miệng cắn trống không sát na, chiếu đuôi rắn đúng là một chảo, chưa từng muốn nghĩ, mới vừa đụng tới cái đuôi. Kia đầu rắn bèn thiểm điệp bàn mà một hồi khom, hướng tiểu ngư đích tay hung ác mà cắn tới, tiểu ngư mạnh co rụt lại tay, kia đuôi rắn mong tự do sau khi, kia, sạc rắn, giống trả thù dường như, cũng không dừng lại, mà là tạ su thế nhảy lên hướng tiểu ngư đích ngược, tiểu ngư mắng, này xúc sinh, như vậy độc à, một toàn thân để đi, kia, sạc rắn, thừa thắng truy kích. Không để cho tiểu ngư thở dốc đích cơ hội, tiểu ngư bị một con rắn khiến cho đầu tráng váng não trướng, chẳng biết như thế nào ứng phó mới tốt. Trong phòng đích quỷ linh đem cửa sổ tạo ra một cái phùng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, gặp tiểu ngư nguy hiểm nguy cơ, liền vội hoán, gọi, kêu tiểu thiền, tiểu thiền. Ngươi nhanh một chút giúp hắn một cái à, hắn cần chống đỡ không được rồi, tiểu thiền đang ngồi ở ghế trên trải tóc đây, không đếm xỉa tới mà nói. Tiểu tử này nếu cả một con rắn đều cũng không đối phó được nói, cũng không xứng khi ta đích nam nhân ai chẳng biết nói, xạ nhân tiên sợ mã, bắt người trước hết, phải bắt ngựa. Bắt kẻ trộm trước bắt vương Đích đạo lý à Phải hắn này ngốc tử Không biết à Quỷ linh nghe xong khó hiểu của nói ý Hỏi đây là cái gì ý tứ Ngươi cũng không thể được nói được Hiểu được chút ít tiểu thiền hừ rồi hừ Nói kia tiểu tử nên không phải đứa ngốc Quỷ linh chẳng muốn lại để ý nàng Tiếp tục quan sát bên ngoài đích động tĩnh Nàng đã quyết định chủ ý, chỉ cần tiểu ngư một khi gặp được nguy hiểm, nàng sẽ không cố hết thảy mà lao ra tới, khi đó nàng phải cố không lên cái gì mặt mũi không mặt mũi, đồng đạo bất đồng nói rồi. Nàng thích này nam nhân, đương nhiên không thể để cho nàng đã bị thương tổn rồi, ngoài cửa sổ đích tiểu ngư chiếm được đề kỳ, rất nhanh ngộ tới trong đó đích đạo lý, vì vậy hắn một sửa chiến thuật. Không hề một mặt mà trốn tránh rồi, mà là chiếu đầu rắn đúng là một quyền kia. Sạc rắn đã phản ứng nhanh nhẹn, cư nhiên biết né tránh. Thừa dịp này khoảng khâu nhân, tiểu ngưu quả đấm dương lên. Một đạo hồng quang hướng xà vương vọt tới, tay kia lại là bắn ra. Lớn hơn nữa đích hồng quang bắn về phía xà vương. Xà vương mặc dù không đem tiểu ngưu để vào mắt. Nhưng là này lưỡng đạo hồng quang bắn về phía yếu hại cũng không được không đằng ra tay ứng phó Đến lúc này hắn niệm động khẩu quyết đích tốc độ không khỏi mà chậm một chút Ảnh hưởng rồi đối với sạc rắn đích chỉ huy tiểu Ngưu cần đích đúng là này hiệu quả Vì vậy chủ động hướng kia sạc rắn chộp tới kia sạc rắn Tại không có xà vương đích thao túng dưới Kiêu ngạo bỗng nhiên tiêu tan, gặp tiểu ngưu trộm tới, hướng tiểu ngưu một cán vác rồi một khoảng không đã nghĩ chạy, tiểu ngưu nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, ôm đồm trụ đầu rắn, bắt đi tới ra sức hướng trên mặt đất một té kia, sạc rắn, ngắt nhéo, vài xoay, đèn bất động rồi, phải biết rằng, tiểu ngưu đích công lực mặc dù không tính cao cần ngã chết một con rắn nhưng lại rất dễ dàng này biến hóa chỉ là trong nháy mắt chuyện xà vương vừa thấy âu yếm đích sạc rắn bị tiểu ngưu cấp cho giết chết rồi sắc mặt trở nên dị thường khó coi Hắn trương liệu trương trị, nghẹn ngào nói, ta đích sạc rắn, à, lòng ta yêu đích sạc rắn, à, như vậy tử, so với đã chết nữ nhân hoàn lại đau lòng đây, tiểu ngư một lau trên đầu đích mồ hôi lạnh. Thoải mái mà nói, bất quá một con rắn thôi, có cái gì cùng làm thì, ngươi bên kia đích sạc rắn, rất hiếm có vốn là, lại bắt là được, nếu không ta đến tập thị trên mua một đống đêm cho ngươi đã khỏe. Không cần ngươi tiền đích sạc vương gì một tiếng khi miệt, nói, ngươi có biết cái giảm ả này, sạc rắn, chân quý rất không thể là bình thường đích sạc rắn, có khả năng so sánh với đích. Ta tại trong bụi cỏ thủ rồi ba tháng mới bắt được hắn đích lại vừa này hắn ăn không ít dược vật lại vừa huấn luyện rồi đã nhiều năm này vài năm trong hắn không biết cắn chết nhiều ít địch nhân tiểu ngư không khách khí mà nói ta đây vốn là vi này người tốt trừ hại báo thù rồi xà vương giận không thể át kêu lên. Đưa ta sạc rắn đến nói chuyện hai tay tề huy Nhưng thấy vô số điều tiểu bạch sạc rắn hướng tiểu ngưu vọt tới Mỗi một điều đều cũng loạn bậy xoay lộn xộn chứ Giống một trận bạch vũ giống nhau hướng tiểu ngưu vọt tới Đồng thời xà vương mang theo đầy ngập đích cử hận đã nhào tới Mấy cái này sạc rắn mặc dù không bằng vừa rồi đem điều sạc rắn lợi hại Nhưng là cũng không vốn là bình thường độc xạc đáng sợ nhất chính là xà vương đã phát rồi đi lên tiểu ngưu hai tay cả huy hồng quang loạn xạ mặc dù có nhất bộ phân xạc rắn bị đánh rơi nhưng mà hay là có thiệt nhiều xạc rắn đến gần chính mình càng không xong chính là xà vương mang theo một cổ sắc bén đích kinh phong đã bọt tới rồi thời điểm này. Xong cửa sổ trong đích quỷ linh đợi không được rồi Lôi kéo tiểu thiền đang từ trong phòng nhảy đi ra Sau đó tiểu thiền niệm khởi chú ngữ Này bạch sạc rắn bèn đột nhiên biến mất Tiểu ngưu trước mắt không còn Chỉ còn lại có rồi phẫn nộ đích xà vương Xà vương hướng tiểu ngưu bổ một trường Sau khi phía sau quay đầu lại hướng tiểu thiền mắng Xú nha đầu Ngươi đây là phản bội ta, ta nuôi không ngươi rồi, tiểu thiền giải thích nói, thúc thúc hắn là ta thích đích nam nhân. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải giết hắn đây, xà vương lại vừa hướng tiểu ngư cả bổ vài trưởng, sau khi phía sau, đình chỉ động tác, nói tiểu thiền. Ta giết hắn không chỉ là vì thay ngươi hết giận, cũng là vì chúng ta tà phái suy nghĩ à, ngươi muốn nghĩ à, tiểu tử này đích bản lĩnh càng lớn, đối với chúng ta tà phái đích uy hiếp lại càng lớn. Nếu có một ngày hắn dẫn tránh đạo hướng chúng ta tiến công nói, chúng ta tà phái đã có thể toàn bộ hủy rồi à, tiểu ngư cách xà vương ra một chút nói. Ngươi lời này phải sai rồi, xà vương cam tức chứ tiểu ngu nói, có cái gì không đúng, tiểu ngu cười, lại vừa lau lau mồ hôi trên chán, nói, xà vương, ngươi ngẫm lại, nếu ta cần tiêu diệt các ngươi nói, còn dùng đợi cho bản lĩnh luyện khỏe được không, chỉ bằng ta cầm trong tay ma đao, cần quét sạch các ngươi tà phái. Cũng không nhất định làm không được ba Lời này đổ rồi xà vương đích miệng không dài Ma đau nơi tay Tiểu ngu đích bản lĩnh thông thiên Ai có thể ngăn cản được con nhện đây Xà vương đơn vị ta trong chốc lát Nói đó là bởi vì bản lãnh của ngươi không được Nói cách khác ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy Nhân từ sao tiểu ngu sợ cùng xà vương giao thủ Cũng không phải sợ cùng hắn đấu võ mồm, chính mình đích sở trường nhưng là tại ngoài miệng mà không phải nơi tay trên. Tiểu ngư hắc hắc mà cười, nói, xa vương lão tiền bối. Ngươi nói ta vì cái gì muốn tiến công tà phái đây, ta tại tà phái trên đích bằng hữu khá, rất nhiều. Tỉ như giống quỷ linh với ngươi chất nữ tiểu thiền, bọn hắn đều là lòng ta yêu đích nữ nhân. Ta phải vốn là bọn hắn đích mẹ nhà ta như thế nào sẽ lại lĩnh người tới tiến công bọn hắn đích mẹ nhà đây. Như vậy nói, bọn hắn hai còn có thể để ý ta sao? Này đối với ta có cái gì chỗ tốt đây? Xà vương nghe song không nói, tiểu ngư phải hỏi hai nàng. Ta nói đối với không đúng đây, lúc này tiểu thiền đã thật sự phối hợp. Cùng quỷ linh cùng kêu lên nói, nói đúng, xà vương đích đầu một lệch ra, lâm vào chầm tư, hiển nhiên tiểu ngưu nói đã động rồi hắn, tiểu ngưu đánh thiết thừa dịp nhiệt còn nói thêm, xà vương tiền bối, ngươi muốn nghĩ à, lần trước tại Lao Sơn, ta là không phải không có giống khắc tránh đạo người giống nhau, muốn nghĩ đem ngươi các đuổi tận giết tuyệt. Mà là với các ngươi lập tức giải quyết xong phương trong lúc đó đích mâu thuẫn, còn có, lần này tránh đạo cần tấn công các ngươi, tập kích các ngươi, là ai cho các ngươi đem cho đích thư, là ta ngụy tiểu ngư, là ta xuyên thấu qua tây vực tiên cơ ngư lệ hoa đem tin tức chuyển đạt cho các ngươi, các ngươi tài năng bình an nói cách khác các ngươi người chết đích nhưng nhiều hơn xà vương nghe xong động dung dừng ở tiểu ngưu hỏi cái kia tư thật là ngươi đem cho đích tiểu ngưu vỗ bộ ngực nói ngoại trừ ta còn có ai tốt như vậy tâm này tránh đạo nhân sĩ hận không thể nóng lòng giết sạch các ngươi đối với ngươi ngụy tiểu ngưu chưa bao giờ vậy muốn nghĩ Không chỉ là bởi vì cho ta âu yếm đích cô đương cũng là tà phái người trong, hắn dùng tràn ngập ý nghĩ yêu thương đích tránh mắt nhìn thấy tiểu thiền cùng quỷ linh. Tiếp theo nói, hơn nữa, tránh đạo người là người, ta phái người cũng là người, ta phái người cũng có sinh tồn đích quyền lợi, vì cái gì lẫn nhau không thể hòa bình chung sống. Thế nào cũng phải giắt một người chết ta sống đây, ta không nghĩ bắt gặp lẫn nhau ác chiến đích trường hợp vì này mâu thuẫn không biết đã chết bao nhiêu người, chảy nhiều ít huyết. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết nhưng là ta tiểu ngưu vốn là tuyệt đối muốn nghĩ mọi người hòa bình chung sống. Thiên hạ Thái Bình đích xà vương nghe xong vỗ thon gầy đích đùi kêu lên. Nói cho cùng, nói cho cùng, lão phu đã nghĩ như vậy qua, nhưng là này tránh đạo người giả nhân giả nghĩa, tự cho là vốn là, xem thường chúng ta thao con mẹ nó, ai sợ ai à, chúng ta mấy cái này lão gia hỏa theo chân bọn họ chiến đấu tới cùng rồi. Chỉ là chúng ta thật sự không đành lòng nhìn thấy chúng ta đích huynh đệ đã chết một đám lại vừa một đám à Tiểu ngư lớn mật mà vỗ vỗ xà vương đích bả vai, nói đúng rồi. Cái này cần phải chúng ta cộng đồng thật sự hóa giải can qua rồi. Ngươi muốn nghĩ, nếu có một ngày, mọi người tại cùng phiến dưới bầu trời cuộc sống đều có thể giống bằng hữu giống nhau ở chung. Thật là tốt biết bao, xà vương dùng sức chút chứ đâu, nói, thực sự có ngày nào đó nói, kia cũng thật con mẹ nó hăng hái. Khi đó ta có thể an tâm mà nghiên cứu, xà, rắn, rồi tiểu Ngưu ứng với cùng nói, đúng là, đúng là, khi đó ta tiểu Ngưu có thể an tâm mà nói chuyện yêu đương rồi, hắn nhìn thấy hai vị mỹ nữ. Quỷ linh quay về phía hắn ngọt ngào mà cười, mà tiểu thiền nhưng lại vẻ mặt đích hơn rỗi, hoàn lại thẳng cong miệng rất có, nhiều, làm nụng đích ý tứ, đến tận đây. Một hồi kịch liệt đích xung đột nên tuyên cáo đã xong, tiểu Lưu âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm rằng, này xà vương giống như cũng không có muốn nghĩ thực sát chính mình bằng không dùng cái gì xạc rắn à dựa vào bản lãnh thật sự đánh nhau ta đã xa không phải đối thủ rút cuộc hắn hay là đau lòng tiểu thiên đích nói cách khác ta nào có mệnh tại trải qua tiểu ngư đích ba tấc không nát vụn miệng lưỡi ăn nói cùng với tiểu thiên đích quan hệ xà vương cùng tiểu ngư bắt tay giảng hòa rồi Tiểu ngư lại vừa vỗ vỗ xà vương đích bả vai xà vương cũng không có phản cảm này tỏ vẻ tiểu ngư bây giờ không có sinh mệnh nguy hiểm rồi xà vương nhìn tiểu ngư hỏi ngươi đối với quỷ linh cùng tiểu Thiên nhưng là thiệt tình đích tiểu ngư hồi đáp đó là đương nhiên rồi ngươi hỏi nàng các ta đã đáp ứng cưới bọn hắn. Mà bọn hắn đã đáp ứng phải gả cho ta rồi, xà vương nghi hoặc mà nhìn hai nàng, quỷ linh mặt mang theo gượng ngùng, gật gật đầu, tiểu thiền thì nói, hắn là đáp ứng cưới. Nhưng là ta không có đáp ứng suốt giá à, hắn cả màu lệ vật kim chưa từng để một chút, ta như thế nào sẽ lại gả cho hắn đây, ta tiểu thiền như thế nào sẽ lại vậy ngốc để cho hắn chiếm tiện nghi. Không có cửa đâu, xà vương nghe rong lời này, nhịn không được có nụ cười, mà quỷ linh cũng cười, rồi tiểu ngưu gặp mọi người nở nụ cười, chính mình đã hắc hắc mà nở nụ cười, hắn cũng muốn không đến. Chính mình hôm nay đích nghịch cảnh là như thế này, thoát khỏi đích quỷ linh gặp không có việc gì rồi, bên tiếp cận đi lên một xé tiểu ngưu đích cánh tay, yêu cầu nói. Đã xà vương thúc thúc đều cũng đồng ý ngươi theo chúng ta kết thân rồi, ngươi sau này cần phải hảo hảo đối với chúng ta, không cho phép làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta tiểu ngư nhếch miệng cười, nói ta nào dám a, nếu ta dám đối với không nổi các ngươi nói. Xà vương thúc thúc lại vừa sẽ lại đem, xà rắn hướng ta ném đi tới, ta nhưng là lĩnh giáo qua trong đó đích lợi hại đích. Xà vương trừng mắt hử nói, ngụy tiểu ngu, ta hôm nay không giết ngươi, chủ yếu là xem tại hai vị cô nương đích phần trên, ngươi đừng đã cho ta giết không được ngươi, ta dùng rắn cắn ngươi, chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Sau này nếu trở thành thân thích kia cảm tình tốt lắm Nếu ngươi dám thực xin lỗi bọn hắn Khi đó ngươi nên cái gì nói cũng không dùng nói Chờ chịu chết đi Tiểu ngưu vẻ mặt đích thành ý Liên tục chút chứ đâu Nói ta đều cũng nghe ngươi lão nhân ra đích Ta sẽ không bạc đại bọn hắn đích Đang lúc tình thế tốt đẹp Không khí thoải mái đích thời điểm Chợt nghe giữa không chung có người nói chuyện rồi, Sa vương, ngươi cũng dễ dàng tin hắn, tiểu tử này không thể là một thứ, hôm nay ngươi buông tha hắn, ngươi sẽ hối hận cả đời đích vừa nghe này thanh âm, quỷ linh sắc mặt đều cũng thay đổi, tiểu ngư vừa nhấc đầu, chỉ thấy một người từ một đóa mây đen trên nhảy xuống, đó là một béo lão nhân. Thần tình hồng quang, mặc bạch hoa đích bào tử, vẻ mặt đích sát khí, người này đều không phải là người khác, đúng là quỷ linh nàng cha, đông sơn quỷ vương, vừa thấy hắn, tiểu ngưu đích tâm không khỏi đi xuống trầm xuống, quỷ linh vừa thấy, vội vàng tiếp cận đi tới, kêu một tiếng, cha, sao ngươi lại tới đây, quỷ vương trừng nàng liếc mắt mắng Ngươi nhưng làm ta cấp cho tức chết rồi, nhìn ngươi cùng tiểu thiền làm chuyện tốt, cha thật vất vả đem ngụy tiểu ngưu cấp cho bắt lấy. Ai biết lại bảo các ngươi hai nha đầu cấp cho phóng ra chạy rồi, các ngươi cũng biết các ngươi lầm rồi. Nhiều cỡ nào chuyện sao? Quỷ linh vẻ mặt đích hổ thẹn nói, cha à, ta thích ngụy tiểu ngưu. Ta không nghĩ hắn chết quỷ vương tức giận đến thẳng dập chân cả giận nói nhà đầu chết tiệt kia ngươi thích ai đều cũng có thể đúng là không thể thích hắn quỷ linh vẻ mặt đích thiên chân hỏi vì cái gì đây hắn cũng không phải là bại hoại quỷ vương chỉ vào ngụy tiểu ngư nói hắn là không phải bại hoại ta mặc kệ nhưng là hắn là tránh đạo đích người chúng ta vốn là tà phái. Chúng ta cùng hắn là thủy hỏa bất dung, đích ngươi hiểu được không có, quỷ linh đã báo rồi, hầm hừ mà nói, không rõ, quỷ vương tức giận, dơ lên tay đã nghĩ đánh, nhưng là tay đến nửa đường hãy thu ở thở dài một tiếng, nói, thật sự là ra môn bất hạnh a. xà vương đi tới hỏi, quỷ vương, ngươi trước đừng nóng giận, ta tới hỏi ngươi. Ma đao tìm được rồi không có, đều có trong chốc lát rồi, ma đao cũng nên có tin tức rồi ba, lời này vừa ra, khác ba người đều muốn ánh mắt bắn đi tới, nhất là tiểu ngưu không thể tưởng được ma đao đích hạ lạc lại có rồi mới mẹ đích biến hóa, tiểu thiền nóng vội, hỏi, thúc thúc, làm sao vậy, ma đao bị người đánh cắp rồi sao, quỷ vương không nói. Xà vương thì gật đầu nói, vốn là hai chúng ta bắt đầu không biết các ngươi cứu đi rồi ngụy tiểu ngư, nhưng là đột nhiên phát hiện ma đao không thấy rồi, chúng ta mới bị kinh động rồi. Thương lượng hảo do ta tìm ngụy tiểu ngư, quỷ vương đi tìm ma đao, ta tìm được rồi các ngươi, không biết quỷ vương có, hay không tìm được ma đao, quỷ vương luôn miệng thở dài, nói. Ta cũng không hàm hồ, ta đã tìm được cái kia trộm đau người, chỉ là chưa từng bắt lấy nàng, rốt cuộc hay là để cho nàng trốn thoát rồi, xà vương di rồi một tiếng, mọi người cũng đều rất kỳ quái. Là ai tài năng ở, quỷ trước mặt chạy trốn đây, quỷ vương, đóng, nhắm, trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên mở, mắng, cái kia nha đầu chết tiệt kia bản lĩnh càng ngày càng tốt rồi. Cư nhiên có dũng khí cầm ma đao theo ta so chiêu, xà vương a rồi một tiếng, hỏi, ma đao tại tay nàng trong hào làm cho sao, quỷ vương xem liếc mắt tiểu ngưu nói, xà vương, ngươi có thể có có chẳng biết cái chuôi, này đao không phải rơi xuống trong tay ai đều có dùng đích, giống chúng ta nếu lấy đao nơi tay cũng chỉ là một cái bảo đao, không phải ma đao. Hắn thật là tốt chỗ chỉ là so với bình thường đích đao phong lợi rắn chắc dùng bền nhưng không thể phát huy ra hắn đích lực lượng nếu hắn rơi xuống hữu duyên nhân thủ trong kia đã có thể bất đồng rồi. Xà vương cùng hai nàng phải nhìn thấy quỷ vương muốn nghe xem hắn đích dưới văn quỷ vương vừa nhìn ngụy tiểu ngư nói cho nên hà vị hữu duyên người. Ngụy Tiểu Ngư vốn là nhất biết rõ rồi, vì vậy mọi người đích tránh mắt đều cũng nhìn thấy Ngụy Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cười hắc hắc nói, nhìn ta có ích lợi gì a? Kia đao lại vừa không có tại tay của ta trong cho dù là ta đem bí mật đều cũng nói cho rồi các ngươi, kia cũng không có dùng, ta không thể biểu thị cho các ngươi xem, ta nhất muốn biết. Kia đau ở nơi nào là ai từ trong tay của ngươi trộm đi rồi đau mọi người đã rất quan hệ vấn đề này kết quả là lực chú ý lại nhớ tới quỷ vương đích trên thân quỷ vương nghĩ nghĩ nói kia nha đầu tất cả mọi người nhận thức nàng đích bản lĩnh có thể là tuổi còn trẻ một đời đích trong cao thủ nhất bổng đích. Hơn nữa nàng so với người khác lớn lên đều cũng xinh đẹp Lời kia vừa thốt ra mọi người lập tức phải đoán được là ai rồi Tiểu ngưu đích tâm không khỏi mà run lên thầm than thở Đó là ta sư tỷ đàm nguyệt ảnh à Nói bản lĩnh ai có thể đuổi được với nàng đây Nếu không lấy ma đao nói ta cùng với nàng nhưng kém xa Tiểu thiền hừ một tiếng Nhìn chăm chú rồi tiểu ngu liếc mắt chua sắt chuồn mất chuồn mất mà nói kia nhất định là lao sơn phái đích đàm nguyệt ảnh rồi quỷ vương gật đầu nói đúng là nàng bị ta đuổi theo sau này. Một ít cũng không sợ ta hoàn lại thường thường theo sát ta so chiêu ta cùng nàng một tá đánh lại càng phát mà giật mình rồi nàng đích bản lĩnh vậy bổng à. Ta còn nghĩ đến ở kinh thành đích thời điểm nàng đã bị dối ảnh hưởng đây. sa vương nghi hoặc mà nói quỷ vương lấy bản lãnh của ngươi bắt lấy nàng hoặc là đoạt được ma đao. Đều là không khó chuyện à, quỷ vương xa suốt tinh thần mà nói không sai. Nếu vốn là nàng một người hoàn hảo, vấn đề vốn là đánh chứ đánh chứ, nàng chạy đến một người trước mặt. Người kia vốn là nàng sư phụ sông hư lỗ mũi châu Vừa thấy đến hắn Ta cũng không có nói chuyện Quay đầu bước đi rồi Nói đến người này Trên mặt rất hổ thẹn Là một đời cao thủ Bị người nhà dọa chạy Thật sự là một loại sỉ nhục Mọi người lúc này mới hiểu được Vì cái gì quỷ vương không có đoạt lại đau rồi Nguyên lai sông hư đã xuống núi rồi Sa vương nói Này sông hư vốn là một điển hình đích ngụy quân tử, hắn quanh năm mà tu luyện là vì cái gì, nói chuyện xem liếc mắt tiểu ngưu tiểu ngưu cười cười, lại vừa lắc đầu. Hắn nghe nói mà đao rơi xuống nguyệt ảnh trong tay, thật không có sốt ruột, vừa nghe nói rơi xuống sông hư đích trong tay rồi, ngã có chút nóng nảy, hắn thầm nói. Rơi xuống trong tay của hắn không thể là cái gì chuyện tốt Sau này nếu muốn cầm lại đến đã có thể khó khăn à Xà vương tiếp theo nói Cái kia lỗ mũi châu đích tâm tư ta hiểu được Hắn có dã tâm Muốn làm võ lâm minh chủ à Tất cả mọi người ôi rồi một tiếng Chỉ có Tiểu ngư không có gì phản ứng Hắn đã sớm biết điểm này rồi Hắn thơm nói Này đao rơi xuống sông hư đích trong tay đã có thể xong rồi đao nếu không trở về sau này như thế nào đối mặt ngưu lệ hoa đây quỷ vương ôi rồi một tiếng nói nếu để cho sông hư đăng rồi võ lâm minh chủ kia đối với chúng ta tà phái không thể là chuyện tốt à người này mặt ngoài ôn hòa giống như một con dê. Trên thực tế hắn là một nhất hắc tâm bất quá đích người, người khác nhìn không ra đến hai ta nhưng là thấy rõ biết rõ sở đích xà vương hỏi. kia làm sao bây giờ đây? Quỷ vương trầm tư trong chốc lát đột nhiên hỏi tiểu ngưu người đối với ta đích nữ nhi cùng tiểu thiền có phải là thiệt tình đích tiểu ngưu không rõ đây là cái gì ý tứ? Thuận miệng hồi đáp, đương nhiên là thật tâm đích, nếu là giả đích ta đã bị xét đánh chết. Nghe xong lời này, hai nàng trên mặt đều cũng lộ ra vui vẻ đích nụ cười. Mà tiểu ngư nói xong phải hối hận rồi, thầm nói, loại này độc thể như thế nào có thể loạn ngôn đây. Vạn nhất ứng nghiệp rồi cũng không phải hảo, quỷ vương cùng xà vương nhìn nhau cười, nói. Đã như vậy, chúng ta đã thư ngươi, bất quá vì cho thấy của ngươi thành tâm, chúng ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ này hoàn thành, rồi. Này hai vị mỹ nữ đều cũng có thể gả cho ngươi, nói cách khác, đời này ngươi là đừng nghĩ rồi, tiểu ngư lập tức cảm thấy rồi một loại lớn lao đích cho áp lực, hắn tỉnh lại rồi một chút tinh thần. Thử thăm dò hỏi cái gì nhiệm vụ khó làm sao sau khi nói xong hắn lập tức ý thức được đây là vô nghĩa nếu không gian cự nói quỷ vương như thế nào sẽ làm hắn đi khô đây giống ăn cơm uống nước dễ dàng chuyện như vậy nhưng không cần phải hắn làm chỉ thấy quỷ vương bác tay trên mặt đất bước đi thong thả chứ bước chậm điều tư để ý mà nói nói có khó không. Nói khó cũng khó, bất quá đối với ngươi tới nói, kia tính không được và tâm trạng tiểu ngưu thật sự khuôn mặt tươi cười, nói, vậy mời quỷ vương nói rõ tốt lắm, quỷ vương nói, hảo, ta phải thích rõ ràng đích người, nhiệm vụ này rất đơn giản, ngươi đi đem ma đao trộm đến, sau đó giao cho ta, ngươi xem thế nào, vừa nghe lời này, hai nàng đích trên mặt đều có rồi vẻ lo lắng. Càng đừng có để tiểu ngưu rồi, tiểu ngưu thì á khẩu không trả lời được kia ma đao rơi xuống sông hư đích trong tay, ai có bản lãnh hộ khẩu trong rút răng đây, tiểu ngưu vốn là lao sơn đích khí đồ. Nếu trở về trộm thứ nói, thành công hoàn hảo nếu không thành, nhưng cả mạng nhỏ đều cũng đáp trên rồi, tiểu ngưu đương nhiên hiểu được trong đó đích lợi hại quan hệ, tiểu ngưu trong lòng bất ổn đích. Nếu không đáp ứng, quỷ vương giận dự dưới, lập tức sẽ ra tay giết chính mình, nếu đáp ứng, chính mình nơi nào có cái kia bản lĩnh nhà, sông hư trước mắt đối với chính mình khẳng định hận thầu xương. Chính mình trộn rồi hắn phu nhân hắn có thể không biết, nhưng chính mình phạm làm nguyệt ảnh, cấp cho tử hùng đeo nón xanh, cắm sừng hắn nhưng là danh mạch đích, hắn muốn gặp rồi chính mình. Phỏng chừng nói đều cũng chẳng muốn nói, phải đem chính mình cấp cho làm thịt ta như thế nào có thể trở về đây. Quỷ vương hướng tiểu ngưu đến gần vài bước nói, ngụy tiểu ngưu, ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi nên biết làm như thế nào đích, nếu ngươi không đáp ứng nói, ngươi chẳng những làm không thành ta đích nữ tế, hoàn lại sống không quá hôm nay. Ta không thể là xà vương, ta sẽ không nghe lời ngươi vô nghĩa đích tiểu ngư gặp quỷ vương nghiến răng nghiến lợi đích hình dáng, đích sắc không phải hay nói giỡn, này mà nếu hà vốn là hảo. Lúc này mới kêu tránh hầm té giếng, mới vừa thoát hiểm, lại đây phiền toái rồi, hắn thầm nói, ta thật sự là năm xưa bất lợi à, ra cửa phải đụng với quỷ, tiểu ngư khó xử là lúc. Hai nàng đang nhìn hắn, xà vương đang nhìn hắn, quỷ vương càng là không nháy mắt mà theo dõi hắn, mỗi người nhìn hắn khi tâm tình cũng không rất giống nhau, vấn đề này đem tiểu ngư cấp cho khó ở. Hắn có thể đáp ứng sao, không thể, có thể không đáp ứng sao, cũng không thể, tiểu ngư tại tại chỗ loạn chuyển chứ, suy tư về chính xác đích đáp án hắn thực hy vọng có thể có cá nhân thương lượng một chút lựa chọn một vĩnh viễn không hối hận đích đáp án lúc này chỉ nghe một thương tính hữu lực đích thanh âm nói tiểu ngưu ngươi không cần khó xử ta đến thay ngươi giải quyết bọn họ này thanh âm phi thường quen thuộc tiểu ngưu không cần muốn nghĩ cũng biết là ai đến đây tưởng tượng đến nay người Hắn trong lòng thì có chút khẩn trương, này người không phải cừu nhân, cũng không so với cừu nhân đối với chính mình đích huy hiếp tiểu, người này đúng là sông hư, quỷ vương bọn họ cũng là cả kinh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ xa xa nhanh chóng đi tới hai người, một trước một sau, phía trước đích người thanh bào nói quan, vẻ mặt sơn dương râu mết, nhìn qua thật sự hòa khí phía sau đích người kia vốn là một vị cô nương, bạc chi như tuyết, mỹ mạo như tiên, không phải người khác đúng là làm tiểu ngưu kiên, giáp chàng quải, bụng dạ dày. thủy trung mê muội đích sư tỷ đàm nguyệt ảnh vừa thấy đến hai người kia, tiểu ngưu hãi hùng khiếp vía đích, sợ sông hư lập tức cùng chính mình tính sổ, cho nên nguyệt ảnh thôi. Hắn ngã không thế nào sợ, dựa vào chính mình đích tiểu thông minh cùng với cùng nàng đích duyên phận, không sợ nói bất động nàng, chỉ là đối với sư phụ như vậy đích lão giang hồ. Hoa ngôn xảo ngữ sẽ không dùng được rồi, xong hư đi đến tiểu ngưu trước mặt ôn hòa mà nhìn thấy hắn, nói tiểu ngưu ngươi có khỏe không? Sư phụ cũng không có đem ngươi cấp cho đã quên, hắn đích trên mặt chỉ có trường giả đích hiền lành, không có ác độc đích đe dọa. Tiểu ngư nghe xong trong lòng đau xót, nói, sư phụ, đệ tử hoàn hảo, chỉ là thường xuyên tưởng niệm lao sơn, tưởng niệm trên núi đích thân nhân các nguyệt ảnh đã nhìn tiểu ngư nói, lúc này sư phụ là cho ngươi mang đến tin tức tốt đích. Hốc của ngươi khí đến đây." Nàng nói lời này khi trên mặt vốn là bình tĩnh đích vừa không có oán hận cũng không có phản cảm, này làm Tiểu Ngưu nhiều ít có chút an ủi. Tiểu Ngưu hướng sông Hư làm thi lễ nói, "Sư phụ, đệ tử thật sự thực xin lỗi ngươi, làm không ít cho ngươi tức giận sự tình." sông Hư khoát tay chặn lại, rất lớn độ mà nói, "Chuyện quá đi tới." ta đều cũng đã quên ngươi xem rồi sư phụ vốn là như thế nào đuổi này hai lão quỷ đích nói chuyện bộ trên lưng đích đau lúc này tiểu ngư mới chú ý tới bình thường cũng không lấy binh đao đích sư phó thế nhưng đã đeo đao nhưng vừa thấy đến cái chuôi này đau tiểu ngư trong lòng run lên kia màu đen đích ngoại hình rõ ràng đúng là ma đao thôi Nhìn thấy chính mình âu yếm vật rơi xuống rồi sư phụ trong tay, tiểu ngư trong lòng rất không vốn là tư vị nhân, kia hai ma vương cùng với hai vị tiểu mỹ nữ vừa thấy tiểu ngư kêu sông hư sư phụ, đều cũng khí không đánh một chỗ đến, quỷ linh ngạ chưa nói cái gì, tiểu thiên tức giận rồi kêu lên, ngụy tiểu ngư, ngươi không phải nói ngươi thoát ly lao sơn phái sao. Như thế nào trong nháy mắt lại vừa thành rồi tránh đạo người đây ngươi rất bảo ta thất vọng rồi ta cần với ngươi nhất đau lượng đoạn nói đến người này vẻ mặt đích ủy khuất cùng bi thương. Tiểu ngư miệng giật giật muốn nghĩ giải thích một chút nhưng là vừa thấy đến nguyệt ảnh đang nhìn thấy chính mình đây bèn vô luận như thế nào đã nói không ra lời rồi. Hắn bất đắc dị mà nhìn bọn hắn thầm nói ta thật là tốt cô đương à các ngươi chớ có trách ta ta thừa nhận hắn là sư phụ ta đó là bởi vì Nguyệt ảnh đích quan hệ à Nguyệt ảnh vốn là lao sơn phái đích ta nếu muốn cùng nàng cùng một chỗ ta phải biến thành người một nhà một ngày nào đó Các ngươi sẽ lại hiểu rõ cái khổ của ta chung đích, lúc này quỷ linh nhìn tiểu ngưu nước mắt tại hốc mắt chung chuyển chứ, nói, ngụy tiểu ngưu ôi, ngươi theo ta trong tưởng tượng đích không giống với, ngươi nói chuyện như thế nào có thể không chắc chắn đây, tiểu ngưu vội vàng nói, không thể nào, không có không tính toán gì hết à. Chỉ là ta tại nguyệt ảnh cùng sông hư trước mặt hắn không thể nói thật ra quỷ linh lôi kéo tiểu thiền đích tay nói tiểu thiền chúng ta hai đi thôi. Ta không nghĩ lại nhìn đến hắn rồi tiểu thiền hướng tiểu ngưu xì một tiếng khinh miệt nói hảo chúng ta đi thôi hắn theo chúng ta không phải một cái nói đích ta còn muốn nói cho ngưu tỷ tỷ Ngươi đã biến tâm rồi, nói rồi, hướng hai vị ma vương, nhìn, xem, quỷ vương gật đầu một cái, nói, cũng tốt các ngươi ở phía trước chờ chúng ta. Chúng ta rất nhanh phải với các ngươi hội hợp rồi, hai nàng cuối cùng nhìn nhìn tiểu ngư, dắt tay mà đi, nhìn bọn hắn đích thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Tiểu ngư trong lòng khổ chuồn mất chuồn mất đích rồi lại thúc thủ vô sách. Nếu không có Nguyệt ảnh ở đây nói hắn nhất định sẽ lại cùng hai nàng lập tức đi đích bắt gặp này một màn. Song hư cũng không có nói cái gì bởi vì hắn đích mục đích không phải này. Nguyệt ảnh nhưng lại cười lạnh nói tiểu ngư thật sự là sĩ đừng có ba ngày quát mục tương xem a ngắn ngủn đích vài ngày ngươi thì có rồi diệm ngộ thật sự là kẻ khác bội phục tiểu ngưu nhếch miệng cười nói sư tỷ ngươi không cần hiểu lầm ta xà vương hừ nói còn có cái gì hảo hiểu lầm đích ngươi muốn kết hôn ta chất nữ cùng quỷ vương đích nữ nhi ta nói cho ngươi đó là không có khả năng đích ta bây giờ cải biến chủ ý rồi ngươi đời này đều cũng đừng nghĩ Trừ phi ngươi có thể đi theo chúng ta đi, gia nhập chúng ta tà phái, sông hư nghe xong cười không ngừng, một loạt dâu mét nói, hai vị lão quỷ, ngụy tiểu ngưu là chúng ta lao sơn phái đích đệ tử. Hắn nếu không tiến bộ, ta cũng không tin tưởng hắn sẽ lại đoạn lạc đến gia nhập tà phái đích tình trạng hay là nói chính đề ba. Các ngươi quyết định khi nào thì hướng chúng ta tránh đạo đầu hàng đây, xà vương cười hắc hắc, nói, chúng ta hai lão gia hỏa, chỉ biết là thắng lợi, không biết đầu hàng, quỷ vương thì nói, lỗ mũi trâu của ngươi khẩu khi càng lúc càng lớn lượng, chỉ bằng ngươi một đánh thắng được chúng ta hai sao, sông hư đắc ý cười cười, nói, trước kia có lẽ không được. Bây giờ nên có thể đích nói chuyện từ trên lưng đem ma đao rút đi ra Sáng loáng đích quang mang khiến người cả người lạnh cả người Hai vị ma vương vừa thấy trong lòng đều cũng tại hồi hộp Quỷ vương lại vừa tưởng tượng hắn bắt được ma đao thì thế nào Hắn là hay không phù hợp ma đao có được người đích điều kiện Hắn bắt được cái chuôi này đao có thể phát huy ra uy lực sao vậy thử xem tốt lắm, xà vương chiều hắn trước mặt một tiếp cận nói, quỷ vương, chúng ta làm sao bây giờ? quỷ vương nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ngươi trước trên, thí chịu thực lực của hắn. chú ý rồi, nhiều lắm, gia tăng cẩn thận này lỗ mũi châu không thể là quân tử. xà vương gật gật đầu, hướng sông hư chừng hai mắt quát lỗ mũi châu, nhìn ta như thế nào, thu thập ngươi nói chuyện. Xà vương tại tại chỗ xoay tròn rồi vài vòng, sau đó hai tay tề ruỗi chỉ thấy lưỡng đạo lục quang bắn nhanh mà ra, mang theo sắc bén đích khí thế, sông hư cũng không có dùng đao, mà là đem đao cắm xuống mà, hai tay một ruỗi lưỡng đạo trói mắt đích hồng quang cũng là đồng thời phát ra, chỉ nghe bịch đích một tiếng, hai loại nhan sắc đích quang đánh vào lập tức. Hai người đích thân thể đều cũng qua cơ, xà vương lung lay năm dưới, mà sông hư lung lay hai dưới. Sau đó, song phương đích quang mang tiếp tục bắn ra, giống tương hồ giống nhau dính cùng một chỗ. Trong chốc lát hồng quang dài chút ít, trong chốc lát lục quang dài chút ít đích, triển khai rồi rồi cứ chiến, những người đứng xem có lẽ không cảm giác được áp lực đại. Nhưng là hai người đích mặt chỉ chốc lát sau đều cũng trở nên hỏa hồng rồi Đang xem cuộc chiến đích tiểu ngư bởi vậy cho ra kết luận mặc dù sông hư so với xà vương lợi hại chút ít Nhưng nếu muốn đánh bại xà vương cũng không phải ba chiêu hai thức chuyện phải được nỗ lực nhất định đích đại giới Tiểu ngư thầm nói bởi vậy có thể thấy được Vừa rồi hắn đối phó ta đích thời điểm cũng không có đem hết toàn lực à Nói cách khác ta tiểu ngưu đã sớm đã chết quỷ vương ở bên cạnh thấy rõ sở Cơ bản nhìn ra rồi sông hư đích thực lực Hắn biết bằng chính mình hai người đích hợp lực đảo bại sông hư không thành vấn đề Vấn đề vốn là kia đem ma đao đến tột cùng tại hắn Trong tay hảo làm cho bất hảo làm cho đây Nếu bất hảo làm cho Chính mình có thể đem đau đoạt đi tới, nhưng là một khi hảo làm cho chính mình phải nguy hiểm rồi. Sông hư đột nhiên hô to một tiếng, rồi ngã xuống ba, lão, sạc, rắn, chỉ nghe bịch đích một tiếng. Quang băng lại là va chạm xà vương về phía sau thụt lùi mấy bước, rốt cục hay là đứng lại, không có rồi ngã xuống, mà sông hư lui hai bước. Đối với như vậy đích kết quả, sông hư cũng không vừa lòng. Hắn trong lòng đã động rồi khí, không khỏi một thân thủ, đem ma đao thao ở trong tay, lúc này, sông hư không hề vậy nhân từ rồi, mà là vẻ mặt đích hung áp, mắng, hai lão ma quỷ. Ta đem cho các ngươi đi gặp diêm vương gia ba, nói chuyện, hắn đưa tay trong đích ma đao vụ động, nhưng thấy mấy đạo hồng quang một đạo so với một đạo mau về phía xà vương vọt tới. Xà vương vội vàng phát trưởng, nào biết nói đánh lên cường đại đích hồng quang sau khi hắn đích lục quang lập tức bị kích quay về, xà vương bị lực phản chấn đụng phải một té ngã. Quỷ vương thấy kinh ngạc, vội vàng nâng dậy hắn đến, cổ võ nói, không sợ chúng ta lập tức đấu hắn, không cần thiết, không có thể sẽ bại, hắn trong lòng nhưng lại tại cười khổ. Thật sự là không thể tưởng được này sông hư cư nhiên cũng là ma đao đích hữu duyên người mà tiểu ngưu nhìn càng là trợn mắt há hốc mồm hắn không thể tưởng được ngoại trừ chính mình ở ngoài ma đao tới ở trong tay người khác đã giống nhau có thể phát huy ra uy lực đến mặc dù này uy lực không nhất định vốn là toàn bộ khá vậy đủ dọa người đích rồi hắn trong lòng nói thầm chứ Sư phụ như thế nào có thể để cho ma đao phát huy uy lực đây? Hắn nhớ rõ ma đao đích có được người cần cụ bị hai điều kiện tài năng phát huy ra một nửa đích uy lực đệ tam điều kiện. Sư phụ vốn là tuyệt đối không cụ bị đích. Nói như vậy, sư phụ cũng là theo ta cùng một ngày sinh nhật. Nói cách khác, sẽ không xuất hiện trường hợp như vậy đích. Tiểu ngư, lo sợ, bất an, bất an mà nhìn về phía Nguyệt ảnh, chỉ thấy Nguyệt ảnh đích sắc mặt đã trở nên tái nhật, rất hiển nhiên, nàng cũng bị trước mắt đích tình cảnh kinh ngạc ngây người rồi. Nàng bắt được ma đao sau khi cũng từng trộm thử qua, như thế nào thì đều không có cái gì hiệu quả, nàng còn tưởng rằng trộm sai rồi đây, không nghĩ tới, này đao tới sư phụ trong tay. Cũng không đồng người thường rồi nàng muốn nghĩ không rõ vì cái gì sẽ lại như vậy nàng đích tránh mắt rơi xuống tiểu ngư trên thân liền có rồi chủ ý nàng hướng tiểu ngưu nhất chiêu tay tiểu ngưu phải thí điên thí điên mà đi tới rồi mỉn cười nói chuyện gì sư tỉ nguyệt ảnh nghi hoặc mà nói vì cái gì kia đau tại ngươi cùng sư phụ trong tay đều cũng hảo làm cho. Ta lấy đao nơi tay như thế nào mặc kệ sử dụng đây, một chút hiệu quả đều không có cùng bình thường đao giống nhau. Tiểu ngưu nghe xong, thần bí mà cười, nói, sư tỉ à, đây là bí mật. Đúng vậy, đích nguyệt ảnh sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng nói, tiểu ngưu ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta sao, như thế nào như vậy, một chút việc nhỏ ngươi cũng không chịu nói. Ngươi không nghĩ cưới ta rồi Tiểu ngu không dám đắc tội nàng Phải gật đầu nói Sư tỷ à Ta chỉ muốn hỏi ngươi Ngươi thích không thích ta Nguyệt ảnh dùng mình Do dự một chút mới nói nói Nếu không thích của ngươi nói Ta trước kia sẽ lại cứu ngươi sao Ngươi không phải rất thông minh sao Ngươi nên hiểu được đích Nói người này nói Nàng đích mặt có chút đỏ lên Động lòng người cực kỳ Nghe xong lời này Tái kiến mỹ nữ đích vẻ mặt Tiểu ngưu tâm hoa nộ phóng Chưa hoàn lại lo lắng cái gì Phòng ngự người chi tâm Không thể không có à Hắn đem miệng tiến đến nguyệt ảnh bên tay Nhỏ giọng nói đứng lên Nghe thấy tới nguyệt ảnh trên thân đích mùi thơm Tiểu ngưu tựa hồ đem nhân gian Mọi sự đều cũng vạn rớt Thời điểm này Trận trên đã có một ít biến hóa thì phải là sông hư mặc dù cầm trong tay ma đao cũng không có giống hắn muốn nghĩ đích như vậy có thể đem hai lão quỷ đều cũng giết quỷ vương cùng xà vương sóng vai tác chiến tình thế liền có rời thật lớn đích biến hóa đang sông hư một mình đánh với xà vương khi Hắn dựa vào chứ Ba đao đích uy lực giết được xà vương chỉ có chống đỡ lực mắt thấy chứ muốn không được nhưng mà đang hai người cộng đồng ngăn cản khi. Sông hư lập tức phải cảm giác lực bất tòng tâm rồi tại hai người đích đồng tâm hiệp lực dưới sông hư chiếm không đến cái gì tiện nghi rồi có thể nói song phương đánh thành rồi ngang tay đang sông hư phát hiện ma đao tại chính mình đích trong tay có thật lớn uy lực khi hắn mừng rỡ như điên, nghĩ đến từ nay về sau có thể thiên hạ vô địch rồi, nào biết nói không phải vậy trước kia. Này hai người cùng tiến lên, chính mình phải cảm thấy nhất định đích cháp lực rồi, hắn nghe nói qua, tiểu ngư ma đao nơi tay khi ai đều cũng đỡ không được, nhưng là vì cái gì đồng dạng là ma đao tới chính mình trong tay sẽ không giống nhau rồi đây xem ra bí mật này còn phải tìm tiểu ngư gợi nói lại tiểu ngư tiến đến nguyệt ảnh đích bên tay nói không dối gạt sư tỷ ngươi nói cái chuôi này ma đau cũng không phải ai dùng đều được đích ngươi dùng đúng là một cái bình thường đau ta dùng tự thành rồi thần đau mà sư phụ sử dụng đây Mặc dù không bằng ta dùng chứ uy lực đại khá vậy có uy lực vì cái gì đây hắn đích bí mật chủ yếu có hai điều nói đến người này tiểu ngưu lại có chút do dự rồi hắn thầm nói này ma đao đích bí mật ít một người biết phải ít một ít phiền toái cùng gút mắt dối rắm, nguyệt ảnh quay đầu nhìn tiểu ngưu hỏi vì cái gì. Nói à nàng đích đôi mắt đẹp trong tràn ngập rồi chờ mong cùng khát vọng đó là một loại vô hình đích lực lượng khiến cho tiểu ngưu quản không được miệng mình hơn nữa Chính mình đích trong lòng vẫn muốn nghĩ lấy lòng nàng đích bởi vậy hắn hay là nói hắn đích bí mật vốn là đệ nhất trì cầm đau người tu là nam nhân đương nhiên rồi Tùy tiện người, cái nào, nam nhân lấy đau nơi tay, cũng là vô dụng, đệ nhị điều trọng yếu nhất. Chỉ cầm đau người đích, sinh nhật phải cùng ma đau yêu cầu đích cuộc sống tương xứng, đương nhiên còn có đệ tam điều, tiểu ngư lược qua không nghĩ nói cho nguyệt ảnh. Bởi vì nếu này đã nói cho nàng rồi kia chính mình cũng thật đích không có gì bí mật đáng nói rồi. Vạn nhất ngày nào đó Nguyệt ảnh không cẩn thận đem bí mật nói cho rồi sư phụ. Vậy chính mình đích cuộc sống có lẽ phải tai nạn trùng trùng rồi. Nguyệt ảnh nghe được khẽ gật đầu lâm vào trầm tư. Nàng có chút hiểu được rồi. Nàng đích tránh mắt rơi xuống giữa sân. Nhìn thầy sư phụ cùng hai vị ma đầu đánh cho đang kịch liệt đây có thể nói vốn là thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, thời điểm này đích bọn họ đã không phải đơn thuần đích đấu pháp rồi. Sông hư cũng không cố chính mình đích phong độ rồi, vũ động ma đao, chiếu hai người điên cuồng chém, loạn bậy tước cấp bách mà hy vọng đem hai người chém thành kể gia đoạn kia hai người cũng không hàm hồ, trải qua một trận tử đích đánh nhau, đã tìm được rồi đối phó ma đao đích biện pháp thì phải là tránh đi mùi nhọn phát huy chính mình đích sở trường. Này biện pháp khiến cho sông hư vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, Nguyệt Ảnh thầm nói không thể tưởng được ma đao lợi hại như vậy, sư phụ cư nhiên có thể lấy một địch hai. Sư phụ này chỉ là vừa mới lấy đao, còn chưa đủ quen thuộc giả lấy khi ngày, còn có ai có thể đủ ngăn cản đây. Nguyệt ảnh lúc này phi thường tiếc nuối, hận chính mình không phải nam nhân. Mà tiểu ngư nhìn sông hư đại lộ vẻ uy phong đích trường hợp thầm nói, nếu thay đổi là của ta nói, này hai vị ma vương đã thi hoành đương trường, đồng dạng dùng ma đao, ngươi sẽ không như tà. Này đệ tam bí mật ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đích cho dù vốn là nguyệt ảnh ta cũng phải gạt đi nàng ta nếu đem toàn bộ đích bí mật nói cho rồi người khác chẳng khác nào đem chính mình đá vào vực sâu ta nên phóng ra thông minh chút đối với nguyệt ảnh cũng phải có điều giữ lại nguyệt ảnh đích đôi mắt đẹp chú ý chứ song phương đích đánh nhau. Ngoài miệng hoàn lại thấp giọng hỏi, tiểu ngư, ngươi nói ma đau yêu cầu đích phù hợp cuộc sống là cái gì thời gian, tiểu ngư nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp trả lời, nói. Nếu ngươi có biết sư phụ đích sinh nhật nói, ngươi đã chỉ biết cái kia cuộc sống rồi, hắn cố ý hàm hồ của nó từ, mặc dù như thế, Nguyệt ảnh cũng nghe hiểu được rồi, nàng thầm nói. Xem ra sư phụ đã thực sự có kiềm giữ ma đao đích mệnh cách lại vừa một lát sau nhân, Nguyệt ảnh gặp sư phụ đánh lâu không dưới, mà trên mặt chảy mồ hôi hột, đã kêu nói, sư phụ, ta đến giúp người ba, sông hư tự giữ thân phận, không chịu làm cho người ta hỗ trợ, hắn một bên vụ đao, vừa nói nói, không cần rồi. Ngươi chiếu cố hảo sư đệ là đến nơi, mặt ngoài vốn là quan tâm tiểu ngư, trên thực tế đã có đề phòng đích ý tứ, tiểu ngư nghe ra đến đây thầm nói, như thế nào, sợ ta chạy rồi sao, trong nhảy mắt chỉ nghe hai ma cao kêu một tiếng, song phương lại vừa liều mạng một lần pháp lực, nhưng thấy quang mang né khỏi, ba đích một thanh âm vang lên, sau khi... Sông phương đều cũng về phía sau rời khỏi một đoạn đợi chạm định sau khi chỉ thấy quỷ vương cùng xà vương đích sắc mặt tái nhợt khóe miệng cũng có rồi vết máu hiển nhiên vốn là có hại rồi. Mà sông hư đây thoạt nhìn chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi hắn mặt mang theo mỉm cười vết đao cắt hướng ra ngoài tùy thời đều cũng chuẩn bị tái chiến một ngàn hiệp sông hư cười nói hai lão quỷ. Không phục nói Chúng ta lại đánh như thế nào Quỷ vương hắc hắc cười không ngừng Nói Sông hư Ngươi cũng xem như một đời tông sư rồi Dựa vào ma đao theo chúng ta so chiêu Mặt của ngươi ra cũng không bạc oa Nói rồi Cùng xà vương nhìn nhau cười Sông hư đích mặt đỏ lên rồi Nhìn thoáng qua hai vị đồ đệ Sau đó nói Đối phó các ngươi mấy cái này Ta môn lệch ra nói Nào có nhiều như vậy đích chú ý à Ta là tại vì dân trừ hại Lời tuy như thế Nói được cũng không đủ cây ngay Không sợ chết đúng Oai phong lẫm liệt xà vương xì một tiếng khinh miệt nói Ít lấy mạnh miệng gạt người rồi Ngươi đừng đã quên Ngươi lấy đích ma đau Nhưng là chúng ta ta phải gì đó Ngươi cần mặt không biết xấu hổ sông hư giải thích nói Thứ này cũng không có ghi chứ Ta phải hai chữ Ai có bản lại ai có duyên phận Thì phải là ai đích Quỷ vương cười lạnh nói sông hư cái chuôi này đau Với ngươi vốn là vô duyên đích Ta dám nói Không dùng được bao lâu Cái chuôi này đau sẽ đổi lại Chủ nhân đích sông hư nghe xong khó chịu Đem đau hướng tới trong lòng một ôm Sợ bị người đoạt đi Hỏi vì cái gì Hắn bây giờ ở trong tay ta đây ai có bản lĩnh này đây quỷ vương nói chẳng lẽ ngươi đã quên cái chuôi này đau là đến từ cho nơi nào rồi sao sông hư nghĩ nghĩ nói hắn đến từ tây vực ngu nhà yêu cơ ngu lệ hoa giác vi biểu hiện chính mình đích địch thị hắn đem tiên cơ nói thành yêu cơ quỷ vương một lau khóe miệng đích vết máu nói không sai Đã là chúng ta ta phái gì đó Hắn cuối cùng phải về đến chúng ta ta phái đích Không tin ngươi bước đi chứ nhìn Sông hư lắc đầu nói Sẽ không đích Sẽ không đích ta mỗi ngày ôm hắn Ngã muốn nhìn ai có cướp chạy hắn đích bản lĩnh Tại phát hiện chính mình dùng ma đao Đều không phải là thiên hạ vô địch Sau khi sông hư không khỏi có chút mất mát Rất ra sút tinh thần Hắn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, vì cái gì chính mình đều không phải là thiên hạ vô địch đây, chính mình đã có ma đau à, quỷ vương thở hồn hển vài khẩu thoải mái nhiều hơn. Vừa rồi đích đại chiến khiến cho bọn hắn tiêu hao không ít công lực, nếu tái chiến đi xuống, không ai hỗ trợ nói, hắn tin tưởng lẫn nhau nhất định sẽ lại đồng quy vu tận đích may mắn sông hư không nghĩ liều mạng hai người mới có thể còn sống quỷ vương không nghĩ để cho sông hư tâm tình khoái trá, nói nói cái chuôi này đau đến từ tây vực ngưu nhà bọn họ khẳng định biết như thế nào thu hồi cái chuôi này đau như thế nào bảo vệ cái chuôi này đau đích cái chuôi này đau sở dĩ tới ngươi trong tay. Chủ yếu hay là hắc hùng quái này nhà kẻ trộm trộm rồi đau, nói cách khác cho dù ngươi tránh đạo anh hùng ngàn vạn lần, cũng không thể nại chi như thế nào. sông hư cho rằng hắn nói được hữu lý, ngoài miệng lại nói, đã tới ta trong tay, hắn đúng là của ta, theo chân bọn họ ngưu nhà không quan hệ rồi, các ngươi trở về hảo hảo cùng những người khác thương lượng một chút. Nhanh một chút đầu hàng ba chúng ta tránh đạo xem tại các ngươi chủ động nhận lầm đích phần trên sẽ lại tha các ngươi một cái mạng nhỏ đích lời này nói được rất cuồng vọng lời này cực kỳ chói tai xà vương mở ra miệng đã nghĩ dùng thô tục mắng to vừa thông suốt quỷ vương vội vàng che cái miệng của hắn nói được rồi. Chúng ta trở về cùng băng vương câu thông một chút, nhìn hắn nói thế nào, sông hư đắc ý nở nụ cười, nói thức thì vụ giả vi tuấn kiệt buông đồ đao. Lập mà thành Phật, hắn cuộc đời đầu một hồi lấy một địch hai mà đánh hai vị cao thủ, trong lòng sảng cực kỳ, hắn thầm nói, trong thiên hạ còn có ai có thể là của ta đối thủ đây, một chọi một làm cho cũng đều không được ma đau ma đau quả nhiên vốn là một cái hảo đau có được ngươi ta chẳng những có thể tung hoành thiên hạ còn có thể đang võ lâm minh chủ nhiều hơn năm đích nguyện vọng mau cần thực hiện rồi ta sông hư mới là thiên hạ đệ nhất à hắn nhìn trong lòng đích đau ngẩn người quỷ vương xem xét thu xà vương nói lão già rắm. Chúng ta đi thôi, xà vương biết chính mình một ngày nay, ngày vốn là không thể chiếm được tiện nghi rồi, đã gật gật đầu, quỷ vương hướng sông hư nói, sông hư, chúng ta ngày khác tái chiến, sông hư chỉ là đờ đận địa điểm gật đầu, xem cũng không xem bọn hắn, quỷ vương bèn cùng xà vương đi rồi, đi rồi vài bước quỷ vương quay đầu lại nhìn xem tiểu ngưu. Lúc này hắn trong mắt không có phẫn nộ, không có chỉ trích mà là có ý cười, này ý cười rõ ràng đại biểu cho hữu hảo cùng thưởng thức đích, làm cho Tiểu Ngưu nhìn khó hiểu của nó ý, hắn thầm nói, chẳng lẽ hắn không hề hận ta rồi sao, ta kẹp nách tại Hắc Bạch trong lúc đó, thật sự là thế khó xử, lại nhìn sông hư hay là giống đầu gỗ giống nhau đừng ở chỗ nơi lúc ấy Quay về phía trong lòng đích ma đau phát ngốc lại nhìn Nguyệt ảnh, Nguyệt ảnh đã ở xem chính mình đây cũng là vẻ mặt đích nghi hoặc Nguyệt ảnh nói Sư phụ vốn là làm sao vậy tiểu ngu cười khổ nói hắn có thể là rất cao hứng rất hưng phấn rồi ba ôi thay đổi ai đều đã giống nhau đích Nguyệt ảnh lắc đầu nói Cũng chỉ bất quá vốn là bà đau thôi Có lớn như vậy đích mị lực sao Lúc này Sông hư nói chuyện rồi Nguyệt ảnh Mặc dù hắn chỉ là một cây đao Nhưng là hắn đích mị lực so với nữ nhân đều đại à Tỉ như Hắn với các ngươi sư mẫu so với nói Tại tâm lý của ta Hắn nhất định không thể so nàng đích tầm quan trọng kém đích Hắn đích tránh mắt hay là trích nhìn trầm chầm, chầm ma đao Lời này làm hai người đều cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nguyệt ảnh thực hoài nghi sư phụ đích tinh thần ra khỏi bao bệnh, tiểu ngưu thì không cho là đúng, hắn biết ai có ma đau, ai đích tâm tình đều đã đã bị ảnh hưởng, chính mình lúc trước lấy đau nơi tay khi đã đồng dạng đích hưng phấn, chỉ là khi đó chính mình đích biểu hiện không có giống sư phụ như vậy kinh người. Hắn thầm nói muốn hay không muốn nghĩ một biện pháp đem ma đao lập tức đoạt lại đây chỉ là thật vất vả tìm được một quay về lao sơn phái đích cơ hội nếu đoạt đao nói phải có thể rốt cuộc không thể cùng sư nương còn có Nguyệt Lâm làm bạn rồi đã có thể mất đi Nguyệt ảnh đích Nguyệt ảnh đi vào sông hư nói sư phụ chúng ta đi thôi. Kia hai đại ma đầu đã đi xa rồi, sông hư ôi rồi một tiếng, lúc này mới hướng xa xa nhìn lại, trên mặt lại vừa khôi phục rồi bình thường, đích rõ ràng minh, lúc này, hắn nghĩ tới vấn đề lớn nhất. Phải mỉm cười nói, Nguyệt ảnh à, ta nghĩ cùng tiểu ngư một mình nói nói mấy câu, Nguyệt ảnh hướng bên cạnh đi đến, kia thân ảnh, động tác vẻ đẹp. Cả sông hư này đang sư phụ đích đều cũng nghĩ thấy đã bị một chút đánh sâu vào, huống chi vốn là vẫn đối với nàng thèm thường ba thước đích tiểu ngưu đây, nguyệt ảnh vừa đi ra, sông hư mà bắt đầu nói ra chính mình đích nghi vấn rồi.